Bà Raina và Aziza chăm sóc vết thương cho Adip Mỗi ngày cùng với sự thực hiện những nghi lễ mang tính truyền thống Như quàng khăn ngăn mặt, đốt dầu trên bàn thờ, thả chim bổ câu Aziza bất ngờ gặp lại Amram ở ngay quảng trường khi cô dẫn chó đi tắm Aziza đã đề nghị IAE giúp đỡ để gặp bố cô ta Một sát thủ cửa khôi của Jerusalem Cô muốn học cách để trở nên vô hình khi chiến sat thu cu khoi cua jerusalem co muon hoc cach đe tro nen vo hinh khi chien đau Aziza đã đóng làm giả Adip cùng các chiến binh khác lên đường xuất kích Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp của tiểu thuyết Những người nuôi giữ bổ câu của nhà văn người Mỹ Alice Hoffman, bàn dịch Lê Đình Chi Tôi đã quen khoác lên bình chiếc áo choàng của người sát thủ vào các buổi tối Khi đi cùng con chó Có những con đa man đá Sống chui dưới hang Và giấu móng guốc của con sơn dương Ngang qua để tìm tới Nguồn nước gần đó Người ta nói vua David từng đóng trại Đó là nơi có thể tìm thấy Murikna Peregrina Loại lan Có hoa màu trắng hồng Thường bừng nở vào mỗi mùa xuân Người ta cũng kể David từng viết ra hơn 300 bài hát mỗi bài cho một ngày trong năm không có cây lan nào ở nơi tôi tìm đến chỉ có những cây cho nhựa thơm cằn cỗi mọc trên các vách núi đá vôi tôi nhổ lên vài cây và nhét vào dưới áo choàng như những người phụ nữ vẫn hay làm vì mùi hương dễ chịu của chúng cẩn thận để tránh các cành gai nhọn những người khác để tôi được yên một mình chấp nhận thái độ dè dặt của tôi Trong khi họ chuẩn bị cho trận đánh sắp diễn ra. Kiểm tra lại vũ khí, uống chỗ rượu vang ít ỏi đã mang theo để duy trì sức lực. Tôi không phải là người duy nhất sống khép mình. Người còn lại là một chiến binh luôn ngủ ở rìa khu trại, từ chối ăn thịt con sơn dương tôi săn được. Và thay vào đó lựa chọn nhịn đói. Tôi đã vấp phải anh ta, Khi ra xa khỏi trại để vệ sinh Như tôi vẫn làm mỗi buổi tối Người chiến binh này từ chối mọi tiếp xúc với con người Anh ta không cần bất cứ lời an ủi nào Không cần áo choàng giữ ấm cho bản thân Không cần huynh đệ đồng ngũ Con chó không hề gầm gừ Khi chúng tôi bắt gặp người đàn ông Vẫn được gọi là người tử thung lũng Người vẫn dùng lưỡi kim loại sắc cắt vào da thịt mình cho dù điều này trái với giới luật của chúng tôi không ai dám trách cứ anh ta về cách sống man dợ ấy những bím tóc bạc trắng và dài tới mức rũ xuống tận sau lưng không che giấu được rằng anh ta vẫn còn trẻ các chiến binh khác nói trong chiến trận chúa có thể đưa anh ta ra khỏi hiểm nguy tóm lấy tóc để giúp anh ta tránh khỏi bị thương Đó là lý do vì sao anh ta có thể xông vào nơi hỗn chiến và trở về, trong khi bất cứ người nào khác hẳn cũng sẽ bị giết. Da thịt anh ta nhằn nhít sẹo, trong đó nhiều vết thương không được chăm sóc và chưa liền. Kim loại cắt vào cánh tay lực lưỡng của anh ta và để lại những vết thương màu xanh và đỏ tía. Khi tôi bắt gặp, anh ta đang quỳ gối bên một bụi cây gai, Khẽ hát bài hát khóc than dành cho người chết Nắm chặt lấy những cành gai sắc nhọn Để chúng đâm xuyên qua da thịt Làm anh ta thấy đau đớn hơn Tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông nào Bộc lộ nỗi đau khổ của mình rõ ràng như thế Tôi cảm thấy như mình có thể khóc Khi chứng kiến bộ dạng ấy Nhưng thay vì thế tôi bỏ chạy Tôi giữ lấy cổ Iran Và chúng tôi cùng nhau chạy xa khỏi nơi đó Lao đi vùn vụt như thế chúng tôi là những con ngựa Bụi bay tung lên và những con đam man trong lỗ hang vội trốn khỏi chúng tôi Những con cú màu vàng nâu bay vụt lên không chung phía trên các vách núi Những con rơi bừng tỉnh từ khong trung những hàng cây táo dại Thành một đám mây xương thịt và cánh bỏ mặt những quả chín màu vàng cam trên các cành cây Ngày hôm sau, người đàn ông tôi vấp phải, nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết, không chiến binh nào muốn chiến đấu cạnh anh ta, vì anh ta không hề bận tâm tới tính mạng bản thân. Anh ta cầm theo cây rìu, ngoài ra không còn món binh khí nào khác. song người ta nói, cây rìu đó đã được ban phước và không bao giờ chạy đích. Tôi đưa mắt tránh anh ta, không muốn để lộ con người thật của mình, hay làm bùng lên ngọn lửa giận dữ kinh khủng của anh ta vì một lý do nào khác. Những cơn giận dữ người ta nói ngùn ngụt và không thể xoa dịu nổi, đến mức các chiến binh đồng ngũ thì thầm với nhau rằng, anh ta chiến đấu bên tay phải Gabriel, vị thiên thần dụng mạnh nhất trong tất cả các thiên thần. Chiều hôm ấy, chúng tôi chuẩn bị cho cuộc tập kích ban đêm. Tôi đã bị chóng mặt vì cái nóng và tâm trạng nặng nề từ sự lần tránh của chính mình. Chưa kể tới bộ áo giáp vẩy cá bằng bạc nặng nề. Chúng tôi đứng thành hàng, chia nhau khẩu phần nước dưới cái nóng gây gắt của mặt trời lúc cuối ngày. Khi tôi xin một khẩu phần nước cho con chó của mình, người phụ trách chia nước lắc đầu. Nó sẽ phải uống nước rơi thấm vào cát không có đủ nước để chia cho con vật đó tôi quay về đầy áy náy tôi đã chia sẻ phần thức ăn dự trữ mang theo với con chó và ném cho nó xương sơn dương bố nahara đã dạy tôi rằng ta cần cho ngựa bo nara đa day mình ăn trước khi cho chính mình ăn Nhưng tôi gần như chẳng có đủ nước uống để làm dịu đi cổ họng mình đang khô cháy. Tôi đã trở thành một chiến binh. mà giờ đây tôi thấy mối bận tâm lớn nhất của mình là một con vật thoạt đầu tôi không hề muốn có. Trong lúc tôi đang lo lắng xem nên làm gì, người từ thung lũng lại gần. Thêm một lần nữa, con chó lại không sủa. Người chiến binh đổ phần nước của anh ta vào cốc của nó, rồi gật đầu với Eran. Nó sẽ khát đấy, anh ta nói. Tôi lúng túng nói vài lời biết ơn, sau đó hỏi chẳng lẽ bản thân anh ta không cần uống sao? Nước không thể làm dịu cơn khát của tôi. Người từ thung lũng nói, rồi sau đó không vì lý do nào cụ thể anh ta nói tiếp. Tối nay đừng đi. Hẳn anh ta nghĩ tôi là một cậu bé non nớt. Với anh ta tôi chính là em trai tôi, Adia. Cậu thiên niên đã bị thương và có ít kinh nghiệm trên chiến trường. Đáng ra anh ta chẳng cần lo lắng cho tôi. Tôi đã chiến đấu nhiều lần. Tôi cam đoan với anh ta và đối thủ đã phải chịu khổ sở vì tôi. Anh ta gật đầu. Ánh mắt của anh ta không tìm gặp ánh mắt tôi. Nhưng đây là lần đầu cậu ở cùng chúng tôi. Cậu chưa bao giờ biết đến chiến tranh. Cậu chưa bao giờ tấn công một ngôi làng. Đúng thế. Những cuộc đổ máu tôi từng biết ở phía đông biển muối đều diễn ra trên đồng cỏ, theo con đường của nhà vua. Tôi có bổn phận phải đi. Tôi chỉ đáp đơn giản. Tôi cảm thấy anh ta đang nhìn mình, nhưng giờ đến lượt tôi nhìn đi hướng khác để che giấu con người thật của mình. Đến lúc đó, người chiên binh mà tất cả những người khác đều tránh xa khuyên tôi. Hãy ở cạnh tôi! Một màn sương mù đã buông xuống che phủ mật đất trong khi chiếc áo choàng xám trùm lên người tôi. Điều này được coi là điểm may Vì nó cho phép chúng tôi tấn công kẻ địch bất ngờ Cây cung của tôi đã sẵn sàng Khi chúng tôi ập tới ngôi làng Nơi những người di cư đang sống Trời đã dịu xuống Nhưng mặt đất vẫn nóng rãy Do cái nắng thiêu đốt của ngày hôm ấy Trái đất dường như cũng sở hữu một trái tim đang đập thình thịch Và cảm giác dần dật trong mạch máu của tôi cung hòa một nhịp với nó. Tôi nhìn thấy Isaiah Ben-jamin -e trong bóng tối. Ông đang cầu nguyện và ông đội trên đầu chiếc khăn choàng cầu nguyện vì ông chiến đấu cho vinh quang của Chúa. Ông tập hợp chúng tôi lại lần cuối. Trước mặt ông, chúng tôi hạ quyết tâm thống nhất làm một trong chiến trận. Chúng tôi thề sẽ không bao giờ bắt nô lệ Chúng ta không muốn phụ nữ và trẻ con của chúng ta bị biến thành nô lệ. Ben nói, chúng ta sẽ làm điều tương tự với những người chúng ta gặp trên chiến trường. Người ta nói thủ lĩnh của chúng tôi đã chứng kiến những người thân thiết nhất của ông bị đóng đinh trên thập tự tại Jerusalem. Những người anh em trai và bạn bè tất cả đều chết dần chết mòn, đau đớn, quằn quại trước mắt ông. Sau đó, quân rôm đã chặt đầu các thi thể và ném ra đường cho những người thân của họ. Nhưng khi không có thi thể toàn vẹn, sẽ không thể nào thương khóc những người bị giết. Họ sẽ không chôn trôn cất, không được bình yên. Ben cất lên những lời của Chúa chúng tôi thở phụng. Bất cứ ai ngã lòng cũng nên quay về nhà, vì anh ta có thể khiến trái tim của đồng đội cũng tan chảy ra như trái tim của chính mình nhưng nhà chúng tôi là jerusalem và ziong đã thất thủ và không một chiến binh nào thoái lui khỏi trận chiến sắp đến tôi thấy amram giơ cây giáo của mình lên cùng những người khác để hoan hô và tán thưởng những lời thủ lĩnh nói chỉ người từ thung lũng không hề gia nhập cùng họ Trong cuộc cầu nguyện hay những tiếng hô đầy phấn chấn. Có thể anh ta đã cầu nguyện một mình từ trước. Có lẽ lời cầu nguyện duy nhất anh ta nhắc tới là Một bài ca dành cho những người đã khuất. Anh ta không choàng khăn cầu nguyện hay thậm chí áo dài. Chỉ mặc độc một chiếc áo tunic với vành kim loại cuốn quanh hai cánh tay. Người đàn ông này muốn đau đớn. Tôi có thể nhìn thấy điều đó ở anh ta, và một người đàn ông thường sẽ tìm được điều anh ta muốn. Chúng tôi bước đi trong im lặng, cùng lúc mặt trăng bắt đầu mọc. Tôi theo sau gần amram như thế, tôi có thể để mắt tới anh. Con chó theo tôi sát gót, con vật to lớn cũng im lặng như chúng tôi. Cả thế giới xung quanh chìm trong im lặng, cho tới khi chúng tôi bắt gặp những người gác đêm. Sau đó, một tiếng thét hoang dại vang lên, rồi ngay lập tức nối theo tiếng gọi nhau hoảng hốt của những người đàn ông trong làng. Những tiếng la hét nhanh chóng trở nên trói tai và cuộc loạn đã bắt đầu. Tôi quỳ một hối xuống và bắt đầu sử dụng cây cung của mình, làm hết sức để đảm bảo an toàn cho những người xông lên phía trước tôi. Tôi giết chết ngay hai người và họ đổ gục xuống trước mặt amran Có lẽ anh nghĩ một thiên thần đang ở bên cạnh anh, và anh đã cảm tạ chúa ngay ở đó. Con chó của tôi cất tiếng sùa bất cứ khi nào kẻ thù lại gần. Những âm thanh cảnh báo của con chó cho phép tôi biết cần ngắm bắn theo hướng nào, vì có nhiều người xông tới theo mọi hướng và cảnh hỗn loạn ngự trị khắp xung quanh. Có thể tôi đã hoảng loạn nếu không có Iran. Và tôi tự thề với mình Kể từ giờ trở đi Sẽ luôn giữ nó ở gần Các chiến binh của tôi Không mất nhiều thời gian Để khuất phục đám người thành phố Thi thể những người bị giết Nằm la liệt Tôi thấy người từ thung lũng Tung hoành như một cơn cuồng phong Với cây rìu của anh ta Giữa bốn kẻ thù Anh ta hạ gục từng tên một Sau đó đứng như thách thức thi thể của họ sống dậy để đánh gục từng người thêm lần nữa khi có một dân làng nữa ập tới gần áp sát anh ta từ phía sau anh ta bình tĩnh hết kẻ thù ra và trẻ đôi hắn bằng rìu người từ thung lũng tìm giết đối thủ tiếp theo hung dữ lao mình vào cảnh hỗn loạn sát khí ngùn ngụt vũ khí sẵn sàng Tôi có thể cảm thấy máu chảy rừng rực trong người, cũng như cơn hung phấn khoan khoái dâng lên khi tôi ngắm bắn một kẻ xông về phía anh ta. Tôi nghĩ, nếu bố tôi biết bao nhiêu kẻ thù đã gục ngã dưới những mũi tên của tôi, hẳn ông sẽ tự hào đón nhận tôi làm con trai. Ban đêm, nóng rực hơi máu, mặt đất trơn nhảy, mùi tử khí lan tỏa khắp nơi từng bầy châu chấu trong không trung đập cánh rù rù và bay lên phía trước chúng tôi khi tôi vẫn mặc bộ áo giáp vẩy cá bằng bạc dưới chiếc áo choàng đôi chân tôi trở nên đau nhức và nặng nề cả người tôi ướt sũng mồ hôi tôi dùng tấm khăn đội đầu lau mồ hôi chảy xuống mắt đứng dậy vào khoảnh khắc đó khi hạ cung xuống có cảm giác như thể tôi đã bước ra khỏi trận chiến có lẽ tôi đã đứng quan sát như những thiên thần vẫn làm lùi lại xa cách nhưng vẫn giữ vững khả năng nhìn xa hơn những con người đang bị cuốn vào cuộc giao tranh tầm nhìn lờ mờ làm tôi không tin những gì đang bày ra trước mắt chúng tôi đã sát hại những con người tới đây để tự bảo vệ chính mình cùng những lữ khách mặc áo choàng xanh da trời Người đàn ông từ Moa tới đây để buôn bán gia vị và quả khô. Không có cảnh cây keo nào để đốt lên tưởng niệm họ. Do đó, linh hồn họ sẽ bị giam hãm trong thân thể. Tôi cảm thấy đau khổ vì biết họ sẽ bị giam hãm lại ở một thế giới xa lạ, cách xa núi sát. Vì sẽ không người nào có thể hồi sinh từ máu đã đổ xuống. Thứ máu cũng đỏ như máu của chính chúng tôi. Cho tới khi chảy thành vũng đen kịt trên mặt đất Đêm hôm ấy trở thành cơn ác mộng Lúc này trận chiến buộc tôi phải thức tình khỏi những gì nằm trước mắt Vì xa hơn đống xác những người đàn ông đã chết Là một thứ còn ghê rợn hơn chính những thi thể ấy Người của chúng tôi bắt đầu giết những phụ nữ chạy ra khỏi các ngôi nhà Không thể nào Chúng tôi không tin vào sự tàn bạo như thế. ấy vậy nhưng tôi biết, đây là sự thật, vì tôi nghe thấy tiếng thét của những người bị tàn sát. Đó là tiếng thét của phụ nữ. Xong, vẫn còn một thứ ghê rợn hơn nữa. Chìm dưới những tiếng thét ấy, tôi nghe thấy tiếng gào khóc của trẻ con. Khi tôi thấy Amram, anh trở thành một phần của ác mộng, biến đổi trước mắt tôi thành một con quỷ... Khuôn mặt anh là khuôn mặt của quỷ dữ Những gì anh làm là hành động của quỷ Thủ lĩnh của chúng tôi đã nói Không bắt một nô lệ nào Tôi hiểu điều đó có nghĩa là Chúng tôi sẽ để phụ nữ và trẻ con được yên Nhưng đó không phải là cách chiến tranh diễn ra Trên thế giới đầy đau khổ này Con chó hóa điên gầm gừ và sủa dường như trở nên bất trí không còn giống một con vật tỉnh táo tôi ôm quanh cổ nó ra lệnh cho nó đứng yên túm chặt bộ lông cứng của nó đến gãy móng tay tôi cảm thấy phát điên sống hệt nó vì cảnh tượng hiện lên trước mắt tôi và tiếng gào thét man dại trước lúc chết của những người vô tội tôi gần như muốn xông tới nhưng là vì kẻ thù của chúng tôi để chống lại chính người chúng tôi. Tôi cảm thấy bị thôi thúc, muốn đánh trả những người đã đi cùng tôi tới đây, những người anh em của tôi. Quay cuồng giữa cuộc tàn sát mỗi lúc một đẫm máu, tôi đột nhiên không còn hiểu tại sao chúng tôi tin mình có quyền lấy đi những thứ mà những con người này sở hữu. Ngoài việc Chúng tôi muốn có chúng và cho rằng mình được quyền tước đoạt đến những gì thuộc về người khác, giống như đám kẻ cướp từng muốn chiếm đoạt tôi, mẹ tôi và tất cả những gì chúng tôi sở hữu. Tôi đứng đó, bao quanh là cảnh hủy diệt, thoát khỏi cái chết của chính mình nhờ ân phước của Chúa. Tôi không còn bận tâm đến chiến đấu mà cũng chẳng còn bụng dạ nào. Tôi nhắm mắt lại và đợi Malachamave đến tìm mình, như ông ta đã định làm khi mẹ và tôi bị xua đuổi vào trốn hoang vu. Có lẽ tôi không bao giờ được tiền định sống qua ngày hôm ấy khi vợ Aiziza ra tay với mẹ con tôi, và tôi đã sai khi trốn khỏi số mệnh của mình. Tôi sẽ không bao giờ biết liệu thần chết có định lại gần tôi vào đêm diễn ra trận đánh này không? Vì người từ thung lũng đã túm lấy áo choàng của tôi và lôi tôi đi theo anh ta ra khỏi vòng tay của cái chết. Iran và tôi đi cùng anh ta, cho dù hầu như tôi không thể thở nổi, tim nặng như đeo đá và đang đập quá nhanh. Tôi cắn môi cho tới khi có thêm máu chảy ra, cho tới khi đó là máu của tôi. Tôi muốn nếm vị của nó Tôi đáng bị như thế Người chiến binh Dắt tôi tới một đỉnh đồi Nơi màn sương buổi tối đã tan đi Anh ta Đã bị rất nhiều vết thương Trong trận đánh này song không hề bận tâm đếm chúng Cũng như không hề đã động tới chuyện Tôi đang khóc Từ chỗ này Chúng tôi có thể nhìn thấy cuộc tàn sát Các ngôi nhà trong làng Được xây bằng đá Không bao lâu nữa Chúng sẽ bị cướp phá sạch trơn. Mọi thứ những người này sở hữu sẽ thuộc về chúng tôi. Tôi cởi mũ chiến và tấm áo khoác dính máu của mình ra. Giờ đây tôi hiểu tại sao người tử thung lũng lại bảo tôi đừng đi. Vì anh ta biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ta không chấp nhận việc tàn sát phụ nữ trẻ con và từ chối phải chứng kiến máu họ đổ xuống. Anh ta đã biết tôi là Một cô gái Dẫu vậy vẫn không nói gì Anh ta đã biết Người chỉ huy muốn gì ở mình song thay vì thế Anh ta đã làm theo ý chúa Trong tất cả những người hiện diện trước mặt Anh ta là người duy nhất Tôi muốn song hành Họ để những con lừa được sống Chất lên lưng chúng Của nà giờ đây thuộc về chúng tôi gừng và hồ tiêu bầu và tỏi đủ loại rượu vang dầu và lúa mì một ít vàng hoa tai và nhẫn đoạt được từ các ngôi nhà và trên các xác chết từng đống quế quý giá những cây đèn từng trồng vũ khí họ mang theo tất cả dê và cừu còn gà thì giết sạch họ đổ đầy nước và nhét đầy pho mát vào các túi da mọi thứ đều có mùi tanh như máu Tôi quay trở lại làng nhặt nhạnh các mũi tên của mình. Rất dễ tìm thấy chúng giữa những người bị giết, giống như những bông huệ đỏ tôi đã để lại đằng sau. Tất cả những gì tôi cần làm là nhổ từng mũi một ra khỏi ngực và lưng của những người bị bắn gục. Tôi không lấy thêm gì khác. Trong khi những người khác gỡ nhẫn ra khỏi những ngón tay giá lạnh, rượu vang từ các nhà kho, Tôi rửa sạch đầu các mũi tên trong một bát nước lấy từ thùng nước mưa. Vừa làm tôi vừa lầm nhầm cầu nguyện, cầu xin Adonai không buộc những người đã chết đêm nay phải chịu thêm bất cứ hành hạ nào nữa. Cầu xin người hãy giúp họ tránh được ba cánh cổng của Gen, thung lũng của địa ngục. Tôi không thể nhìn vào khuôn mặt của những phụ nữ và trẻ con bị tàn sát, nhưng... Tôi bắt đầu tìm kiếm trong những người xứ Moa xem có ai tôi quen hay không Amram đi ngang qua, người ướt đẫm mổ hôi và dính đầy máu khô Đừng bận tâm, anh nói với tôi Trong khi tôi cúi xuống thi thể những người cùng bộ tộc với bố và em gái tôi Tất cả chúng đều giống nhau thôi Khi những khoảnh khắc cuối cùng của đêm bao quanh chúng tôi, Đen Nha Ngơ nói chuyện với các chiến binh. Tôi không thể chịu đựng nổi phải đứng cùng họ. Những người khác kể lại rằng, Ông đã cảm ơn Chúa, Rồi ca ngợi người của mình vì lòng can đảm. Ông yêu cầu các chiến binh cầu nguyện cho linh hồn của những người chết Và nói với họ rằng, Ở vào một thời điểm khác và nơi trốn khác, Nếu kẻ thù từ Rome không để chúng tôi vào cảnh đói kém khốn cùng Hẳn chúng tôi đã gọi các nạn nhân của mình là những người anh em Đến lúc ấy Chúng tôi đã đi sâu vào hoang mạc Vội vã di chuyển Để không bị bất cứ cư dân nào có thể vắng mặt Khi cuộc tập kích xảy ra phát hiện Lúc này quay lại với mối hận báo thủ trong tim Các chiến binh cầu nguyện Chúa Sau đó giết một con dê làm bữa tối. Với tôi, tiếng kêu của con dê nghe giống như tiếng la hét của một phụ nữ. Tôi tới ngồi tựa vào con chó của mình, đưa tay lên bịt tai, người không ngừng lắc lư ra trước rồi ra sau trên hai bên hông. Hảo quang trói lọi của China ánh sáng và sự thông cảm của đấng toàn năng không hề hiện diện quanh khu trại này. Ở đây, chúng tôi bị bao quanh bởi thứ một số người gọi là phía bên kia, lãnh địa của bóng tối. Vì trong đêm nay, chúng tôi đã dạt sang phía xấu xa tàn bạo của thế giới, vốn cũng được sinh ra từ sáng thế. Vùng lãnh địa khủng khiếp nằm bên tay trái của Chúa và tồn tại bằng tội lỗi của con người. Tôi đã định sẽ nằm ngủ cạnh Amram vào buổi tối đó. Sau chiến thắng của chúng tôi, Để kéo đôi bàn tay anh vào dưới áo choàng của tôi, Để cuối cùng tôi có thể cho anh biết tôi là ai, Và trao chính mình cho anh. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi thấy dạ dày mình như muốn cuộn ngược lên, Con tim đau nhói. Tôi đi vào sa mạc, Và nôn ra mọi thứ đã ăn, Kể từ khi rời khỏi nhà mẹ. Nó có vị chua nguét, Như thế tôi vừa khạc ra một con quỷ. Tôi mừng vì em trai mình không có mặt giữa chúng tôi. Adia, một đứa trẻ có tâm hồn trong sáng, song lệ không khao khát gì hơn, được trở thành một trong các chiến binh, đã không phải chứng kiến hành động đê hèn của những người em ngưỡng mộ đến thế. Những vách núi trắng hóa vô hình trong màn đêm, mọi thứ đều bị giấu kín. Giờ đây tôi hiểu trách nhiệm của chúng ta với tư cách những con người là phải nhìn thấu quan tâm màn che và nội tâm của thế giới và tận trái tim của mọi vật. Tôi thoáng thấy người từ thung lũng vừa bước tới đứng cạnh anh ta. Có một vòng những bụi cây gai và những con triển triển được che chở giữa đám cành cây chẳng chịt. Chúng tôi nghe thấy tiếng những người khác đang hát Nhưng bài hát của họ Chẳng hề có ý nghĩa gì với chúng tôi Mỗi mảnh đất thấm máu Chúng tôi bước lên Dường như đều là một phần Của vùng lãnh thổ chiến tranh Nơi kẻ thù phải bị khuất phục Bằng bất cứ giá nào Không có cây keo nào mọc ở đây Không có cách nào Giúp linh hồn những người chết Được bình yên Hôm nay Tôi đã chứng kiến Người tôi yêu Giết chết một đứa trẻ Chắc mới chỉ 4 tuổi Với anh Làm vậy dường như chẳng là gì hết song với tôi Lại là tất cả Ngoài những vị sao trên bầu trời Tôi không thể thấy Bất cứ hình ảnh nào Ngoài khuôn mặt đứa bé bị sát hại Vì giờ đây Nó sống trong đôi mắt tôi Và sẽ vĩnh viễn trở thành Một phần những gì tôi nhìn thấy về sau Mỗi khi nhìn thấy Amram Tôi lại thấy đứa trẻ